tác phẩm một trăm gương phấn đấu của người đoạt giải nobel tác giả lý hân nhân người dịch p ú c quyền kiến văn nhà xuất bản thời đại người đọc như minh lời nói đầu roman ronland hemingway bernaso t a g o r kawabata a n a n carter kissinger đều được ghi tên vào danh sách người được nhận giải thưởng nobel danh giá họ hoặc là những nhà văn làm rạng danh tinh thần nhân loại hoặc là những nhà chính trị nhà kinh tế tài trí xuất chúng lừng lẫy một thời họ có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại giống như chòm sao sáng tỏa ánh hào quang trong bầu trời lịch sử họ đã sáng tạo đồng thời điểm tô cho thế giới đa nguyên này phía sau những danh nhân này có biết bao câu chuyện về sự học hành và trưởng thành có biết bao trải nghiệm về sự hy sinh gian khổ và có biết bao sự trả giá mà người khác không hề hay biết không ai sinh ra đã hoàn mỹ không ai sinh ra đã khác biệt với người khác mỗi người thành công đều phải trả giá bằng nỗ lực và gian khổ họ không hẳn sinh ra đã là thiên tài mà tinh thần trong sáng sức sáng tạo linh hoạt thái độ lao động chuyên cần đã góp phần hung đúc nên một thiên tài mỗi thiên tài đều đã từng là một đứa bé mỗi đứa bé sau này đều có thể trở thành thiên tài vì vậy dùng những tấm gương danh nhân này để khích lệ tinh thần học tập của con trẻ thì có tác dụng hơn nhiều so với tất cả các biện pháp giáo dục máy móc khác b r u t holm người đoạt giải thưởng nobel văn học đầu tiên sully b r u t holm sinh năm 1839, g h n t á ă m ba m ư mất năm một n h í n t r l bảy à một nhà văn pháp trở thành chủ nhân của giải nobel văn học đầu tiên vào năm một n khiến cả thế giới ngưỡng mộ brut home sinh ngày m ư tháng ba năm một n t r o n g một gia đình giàu có ở paris pháp cha là một kỹ sư nhưng đã mất khi brut home mới lên hai tuổi mẹ và chị gái đã vất vả khổ nhọc nuôi ông thành người hoàn cảnh gia đình đã khiến cho tính cách của r u d h o l m trở nên hướng nội ông không nghịch ngợm hiếu động như những đứa trẻ bình thường mà thích trầm lắng trong thế giới nội tâm để suy ngẫm mọi chuyện khi đi học do thích tìm tòi học hỏi lại thông minh chăm chỉ nên thành tích của ông luôn xuất sắc nổi bật nhất là môn toán bắt đầu từ trung học ông thích tìm đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng của những nhà văn tiền bối nhất là thơ ca của phái p a r n a s sau khi tốt nghiệp trung học ông thi vào khoa công nghệ trường công nghiệp paris tuy học khoa học nhưng ông vẫn không từ bỏ niềm say mê và nhiệt tình đối với thơ ca tương truyền trước khi tốt nghiệp có một lần trên lớp thiết kế máy hơi nước giáo sư phát hiện có một bản vẽ không ghi tên trong góc lại ghi một bài thơ viết chữ nghiêng hôm sau giáo sư tức giận chất vấn ai làm chuyện này trong một trận cười vỡ cả lớp học brutholm đứng dậy đỏ mặt thừa nhận bản vẽ đó là của ông năm 1859, ông tốt nghiệp đại học và nhận được học vị cử nhân khoa học công trình ông dự định dồn sức cống hiến cho ngành khoa học này nhưng số phận lại một lần nữa trêu ghẹo ông mắt ông bị bệnh ngày càng nặng điều này khiến ông từ bỏ ý định và chuyển hứng thú sang sáng tác thơ ca ông bỏ ra một lượng lớn thời gian để đọc các trước tác văn học cũng như tìm hiểu chiều hướng phát triển sáng tác của thi đàn pháp dần dần thơ ca đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông tuy nơi ông ở là khu nhà trọ như lòng chim của paris nhưng chính nơi ấy ông thường một mình suy nghĩ đến tận khuya khi nắm bắt được cảm hứng thì tiện tay viết vào bất cứ nơi nào có thể đặt bút như trên tường giấy sách khắp nơi trong nhà đều có những dấu tích của ông năm 1865, Brutholm xuất bản tập thơ đầu tiên có tên là quan điểm và thi ca đã gây ra phản ứng mạnh mẽ bước vào tuổi trung niên tình hình sức khỏe của brut h o m ngày càng yếu nhưng ông chưa bao giờ ngừng sáng tác thơ ca năm 1901, sự kiện làm cho người ta quan tâm nhất trên văn đàn thế giới thời bấy giờ là việc bình chọn giải thưởng nobel văn học đầu tiên các nước trên thế giới đều giới thiệu nhà văn ưu tú nhất của họ trong đợt trao giải này có cả đại văn hào người nga lev t o l s t o y nhưng brutholm đã đoạt giải sau này ông còn được nhiều người ngưỡng mộ hơn khi dùng tiền thưởng của mình lập ra một giải thưởng văn học để khích lệ động viên những nhà thơ trẻ nước pháp momsen nhà sử học tập giải nobel văn học đầu tiên monsen sinh năm một n g h n tám ă m mười mất năm 1903, l à nhà văn người đức đoạt giải nobel văn học năm 1902. viện hàng lâm thụy điển ca ngợi ông là người thầy tu chính lịch sử vĩ đại nhất thế giới m o m s e n sinh năm 1817, t ạ i garden s l e c k w i c k miền bắc nước đức cha ông là một mục sư có học thức uyên bác mẹ là giáo viên momsen là con trưởng trong gia đình từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp phở thiếu thời momsen đã thông minh hơn người và cần cù hiếu học ở trường ông tập trung nghe giảng ăn học về nhà vẫn học tập chăm chỉ không mệt mỏi chính thói quen kiên trì chăm chỉ khép mình vào khuôn khổ được nuôi dưỡng từ những năm thiếu thời đã đặt nền móng tốt đẹp cho sự nghiệp học thuật của ông sau này nơi gia đình m o n g x a n sinh sống có mối quan hệ nguồn gốc mật thiết với đế quốc la mã cổ đại t r â n gian vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết những truyền thuyết này đã dần dần hung đúc anh em m o n g xanh mẹ ông đã từng nói với anh em ông rằng chúng ta có quan hệ nguồn gốc vô cùng mật thiết với la mã cổ đại nhưng hiện nay mấy ai còn nhớ lịch sử t r á i lọi o ấy lời nói của mẹ đã thắp sáng tinh thần nghiên cứu văn học sử cổ điển của momsen giúp ông trở thành một học giả có kiến thức t uyên bác năm mười bảy tuổi momsen thi đậu vào học viện christian ở đó ông đã thể hiện tài năng hơn người trong việc sử dụng ngôn ngữ ông không những lưu loát tiếng hy lạp và latin mà còn biết cả tiếng anh và pháp còn tiếng đức và đan mạch thì không cần phải nói Momsen đã thử nghiệm những tác phẩm của nhà thơ anh p y r o n nhà thơ pháp victor hugo và kịch của shakespeare ra tiếng đức năm 1838, m o m s e n thi vào khoa luật trường đại học kiel lúc đó tham vọng tìm hiểu mãnh liệt của momsen đã được thay bằng việc học tập và đọc sách ông thường thức trắng đêm để nghiên cứu các loại sách về văn hóa tiếp thu rất nhiều tri thức hiện đại và cổ đại của phương tây tiếp theo tiếng hy lạp latin anh và đức ông còn nắm vững tiếng thụy điển và italia kiến thức uyên bác của momsen khiến các bạn cùng lớp vô cùng kinh ngạc họ không hiểu làm thế nào mà momsen có nhiều thời gian học thức đến vậy sau này họ mới dần dần phát hiện ra momsen có sức khỏe hơn người thời gian ngủ của ông rất ít luôn luôn đi ngủ muộn nhất và thức dậy sớm nhất những kiến thức học được trong thời gian ban đêm nhiều gấp mấy lần ban ngày chính sự đam mê và tinh thần học tập khắc khổ này đã giúp momsen tích lũy được một khối lượng kiến thức khổng lồ nhờ đó đã viết được rất nhiều tác phẩm lịch sử lớn qua đời ở tuổi 86, tổng cộng ông đã xuất bản 1513 t tác phẩm cuốn lịch sử la mã history of rome gồm ba tập được viết trong hơn ba mươi năm đã nổi tiếng khắp thế giới trong đó sự phong phú về tư liệu sử và sự hoàn bị của cuốn sách thật đáng khâm phục năm 1902, khi đã tám mươi lăm tuổi ông được nhận giải thưởng nobel văn học ekateray c kịch tác gia khoa học gia và chính trị gia lỗi lạc joseph e k a t e y sinh năm một n mất năm 1916 là nhà viết kịch và nhà thơ nổi tiếng tây ban nha nhận giải thưởng nobel văn học năm 1904 ông được đánh giá là người khôi phục truyền thống vĩ đại của kịch nghề tây ban nha eke garay sinh ngày 19 tháng 4 n ă m 1832 là người con thứ tám trong một gia đình giàu có ở thủ đô madrid tây ban nha không ai ngờ cậu bé này cuối cùng lại trở thành một nhà khoa học chính trị và nhà văn nổi tiếng thế giới năm một nghìn tám trăm năm mươi ba ekkegarey thi đỗ vào khoa kết cấu công trình trường đại học m a r i c k với thành tích xuất sắc khi học ở trường ông rất cần cù chịu khó nên thành tích môn toán và cơ khí của ông cũng trội hơn hẳn so với các bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp đại học ekkegarey ở lại trường đảm nhiệm việc giảng dạy môn toán ứng dụng ông làm việc ở đó suốt mười bốn năm thành tích công tác thuộc loài xuất sắc ngay cả nữ hoàng isabella đề nghị cũng đích thân đến nghe ông giảng và tuyên bố tại giảng đường rằng sẽ tiến cử với nghị viện để ông đảm nhiệm các đại thần giáo dục <cười> I'm going to take a little conversation with my wife and my family. I'm going to take a question. はい。<Python. S 2> <音楽> って Thank <laughs> you. I don't know. あっ<音>